các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không, quyến luyến không xa rồi, nguyện ước hẹn nhau đến kiếp kiếp đời đời. Nhưng vì đã phạm luật trời, họ bị đọa xuống trần gian rồi biến thành hoa và lá của cùng một thân cây. Lá xanh hoa đỏ, đẹp kiêu sa nhưng chất chứa nỗi buồn. Có điều, loài hoa này rất đặc biệt. Có hoa thì không thấy lá, mà có lá lại chẳng thấy hoa. Giữa hoa và lá cuối cùng cũng không thể gặp mặt. Một ngày nọ, Đức Phật đi ngang qua Thấy trên mặt đất có một loài hoa đỏ rực như lửa Vừa nhung nhớ lại vừa u sầu Phật vừa liếc nhìn qua đã thấu tỏ được huyền cơ trong đó Bỉ ngạn hoa, khai nhất thiên niên, lạc nhất thiên niên Hoa dịp vĩ bất tương kiến, tình bất vi nhân quả, duyên chú định tử sinh Có nghĩa là hoa bỉ ngạn, một ngàn năm nở, một ngàn năm tàn Hoa và lá vĩnh viễn không thể gặp nhau tình không vì nhân quả, duyên đã định tử sinh. Đức Phật xót thương, bèn quyết định mang hoa về miền cực lạc. Nhưng vì cực lạc là Phật quốc, là thế giới thanh tịnh và thuần khiết, nên tất cả những gì tình si, nhung nhớ, u sầu, đau khổ đều không được phép tiến nhập vào miền tịnh thổ. Những thứ cảm xúc của con người ấy đều rời khỏi hoa, kết thành một màu đỏ rực như lửa rồi rơi xuống sông Vong Xuyên. Bởi vậy, Khi về đến Cực Lạc, đóa hoa trong tay Phật đã biến thành một màu trắng tinh khiết, không còn nhúng bụi trần. Đức Phật bèn gọi nó là Mạn Đà La hoa, hoa của cõi Phật, cũng chính là loại hoa bỉ ngạn trắng. Lại nói về màu đỏ rực lửa, lúc ấy Địa Tạng Vương Bồ Tát thần thông quảng đại đã biết rằng, nghiệp duyên của hoa Mạn Đà La hiện đang nằm ở dưới sông Vong Xuyên. Ngài bèn đến bên bờ sông, ném xuống một hạt giống và chỉ trong chớp mắt Một đóa hoa đỏ tươi bay ra khỏi mặt nước. Bồ Tát bàn đoản lấy hoa và nói: "Ngươi đã thoát thân trở về miền cực lạc, sao còn đem nỗi hận tình si để lại nơi khổ ải vô biên này chứ? Vậy thì, ngươi hãy ở đây làm sứ giả tiếp dẫn các linh hồn đi về phía luân hồi. Cực lạc đã có mạng đà la hoa rồi, vậy thì ta sẽ gọi ngươi làm mạng châu sa hoa vậy." Từ đó, có hai loài hoa bỉ ngạn, một loài trắng ngần tinh khiết một loại lại rực rỡ hoa lệ, một loại gợi nhớ thương, chia ly, đau khổ, một loại lại vô dục, vô cầu, vô khổ và vô bi. Một loại trầm luân trong nỗi sầu nhưng thế, một loại lại thanh thản ở Phật quốc thanh cao. Ứng với hoa mạn Đà La miền Cực Lạc và hoa mạn châu sa bên bờ sông Vong Xuyên là hai thứ hoa bỉ ngạn đỏ và trắng xin trưởng ở cõi thế gian. Hoa giống như lời nhắc nhở với thế nhân rằng ải tình là mộng ảo. Khi duyên hết thì tình cũng dứt, trả hết nợ một đời thì đừng nên luyến tiếc mà thêm đau khổ. Vì con người mê đắm trong tình nên cần phải ngộ được chân lý này mới có thể thanh thản giữa các kiếp luân hồi. Và đó là kết thúc cái truyền thuyết cái câu chuyện thứ hai và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu chuyện thứ ba. Và câu chuyện này á nó cũng buồn không kém các bạn. Câu chuyện kể rằng là ngày ấy á, nó có một Cái đôi uyên ương ở trên dương thế tình thâm nghĩa nặng. Họ đã trải qua những tháng ngày vô cùng hạnh phúc bên nhau cho đến một ngày, chàng trai đi làm ăn xa đã bất hạnh gặp nạn, phải bỏ mạng ở nơi đất khách quê người. Linh hồn của chàng trai đi đến bên bờ sông Vong Xuyên, bước trên con đường đỏ rực hoa bỉ ngạn mà không khỏi nhớ thương về người vợ ở chốn dương gian. Chàng mới nói rằng, ta không muốn luân hồi, ta phải về với thê tử của ta. Nàng vẫn đang đợi ta trở về. Chàng trai đến trước mặt Mạnh bà, nhận được bát canh quên lãng, anh hỏi Mạnh bà rằng: "Thế gian có muôn màu muôn vẻ, ý họa tình thơ, cớ sao lại bắt tôi phải quên hết chuyện tình cảm xưa cũ?" Mạnh bà lúc đó nghe xong thì chỉ mỉm cười không nói, khiến chàng trai càng thêm chua xót. Anh mới tự nhủ với lòng mình rằng: "Dù phải uống thứ nước vong tình này thì ta vẫn không muốn quên." Sau khi chuyển sinh, ta nhất định sẽ đến tìm nàng. Người nương tử sống ở Dương Giang sau khi hay tin cái chết của chồng đã nhiều lần tìm cách quyên sinh nhưng lần nào cũng được người nhà cứu sống lại. Bởi vậy, cô nguyện sẽ thủ tiết cả đời. Cứ như vậy, cô dựa vào việc khâu vá để sinh nhai và ngày đêm hương khói thờ chồng. Còn chàng trai kia cũng chuyển sinh vào một gia đình nọ, cách ngôi nhà cũ của cậu không xa. Năm tháng cứ thế trôi qua, nháy mắt một cái đã thấm thoát 20 năm cậu trở thành một trang nam như tuấn tú. Một ngày đi qua ngôi nhà cũ của mình, cậu bỗng cảm thấy một cảm giác thân quen. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net